Nhìn thấy lệnh tử tình liền sửng sốt, sau đó lại phép nói, Lôi tổng. Lôi tuấn vũ rành rọt nói, Đây là thư ký tổng tài mới, tử dạ. Hôm nay cô đưa cô ấy, đi làm quen với môi trường làm việc một chút. Thư kỳ lý vừa nghe, không khỏi dừng tầm mắt trên người lệnh tử tình, đánh giá từ trên xuống dưới. Cô gái này cả người có một loại khí chất, là khí chất văn hóa, nhất định là tốt nghiệp đại học danh tiếng. Tăng mặn rất đúng mực, đều là hàng hiệu, đó nhất định là con nhà gia thế. Trước mặn lôi tuấn vũ một chút, cũng không có cảm giác cung núm, nhất định là có vây vế. Chật chật chật, cô ta bị đánh bại là đương nhiên rồi. Điều duy nhất khiến cô ta còn có chút phong phục, đó là dung mạo của cô ấy không xinh đẹp bằng mình. Tuy có trẻ tuổi một chút, nhưng so với đẹp vẫn còn một khoảng cách. Xin lỗi tổng yên tâm, Tôi sẽ để tiểu thư tự giả nhanh chóng quen với nghiệp vụ. ban lĩnh tùy cơ ứng biến của thư ký lý tận là tột đỉnh. Không, mãn nghiệp vụ không cần cô ấy tham dự quá nhiều. Ngoài việc sắp xếp, xếp lịch trình của tôi ra, những việc khác cô vẫn tiếp tục phụ trách. Vâng, tôi hiểu. Thư ký tự giả xin mời đi theo tôi. Thư ký lý không hiểu đầu cô ta nheo ra làm sao. Nói như vậy, cô tự giả này ở lại không lâu rồi. Trong lòng cảm mừng, vẽ mặt tươi cười, đưa tử dạ bước ra khỏi văn phòng tổng tài, sẽ không phải là thiên kim của tập đoàn nào đó đến đây để mạ vàng chữ tốt, tốt, tốt. Ai cô ta khóc cả một đêm, nếu không phải là phương phó tổng an ủi cô ta, cô ta thật sự là không chịu nổi. Cả một buổi sáng trôi qua, thành tử tình có chút mệt mỏi, cho dù mình không tình nguyện làm công việc này, nhưng đã nhận lời rồi tao có thể không làm tròn trách nhiệm chứ? Thư kỳ lý dặn dò cô rất rõ ràng. Cũng đổi văn phòng rồi. Cô ở ngay cánh vách văn phòng của lôi tuấn vũ. Công ty từ trên xuống dưới đối với việc cô xuất hiện vô cùng tò mò, nhưng lại không dám bình luận nhiều. Công trưa là đến ăn ở nhà ăn, không thấy bóng dáng lôi tuấn vũ. Theo thư ký lý nói, bữa trưa hắn phải ăn cơm cùng với khách hàng. Công ty rất lớn, đủ mọi loại người nhưng rất nghiêm túc có trật tự. Nàng tử tình bỗng nhiên, cảm thấy lập tức liền kính nể sự nghiêm nghị của hắn. Hắn bình thường ở nhà không có vẻ gì, thế mà lại quản lý một công ty, tập đoàn lớn như vậy. Hiệp vụ đã mở rộng đến hãng ngoại, không thể không kiến tỏ năng lực thực tự của hắn, tuổi trẻ tài cao. Nhất thời áp lực cũng chợt tăng lên, muốn làm thư ký cho hắn, cô sao có thể đảm nhiệm. Tâm trạng bất an đi ăn cơm trưa, di động gấp gáp văng lên, cô nhìn xem là Lôi Tuấn Phủ và vàng nghe máy. Em ở đâu? Ngựa ký Lôi Tuấn Phủ có chút thúc ruột. Nhà ăn. Em đi nhà ăn làm gì? Mau lên đây. Lôi Tuấn Phủ dường như đang đè nén tức giận. Tôi đang ăn cơm. Lần thứ tình cũng không cho hắn mặt mũi cứng cỏi nói. Tử Dạ, em là thư ký của anh. Thời gian bữa trưa anh phải chiêu đãi khách hàng. Em cảm thấy. Em nên ở đâu? Mao nôn hết những thứ đã ăn ra. Rồi tuấn vũ dự tận nói, nhưng giọng trầm đi nhiều, giống như sợ ai đó nghe thấy sự tác thường. Thành thức tình trừng mắt ngắt điện thoại, đột nhiên mộng trận buồn nôn, thật tự nôn hết mấy thứ vừa ăn ra. Thật là, chẳng phải nói hôm nay để cô làm quen với môi trường làm việc sao, cũng không có người nói cô phải cùng hắn ăn cơm cùng khách hàng, định đùa kiểu gì đây tức giận thu dọn bàn ăn, tỉnh tử tình lên thang máy, đi trong hành lang có chút yên tĩnh, tâm tình lạnh tứ tình vô cùng buồn bực. Đột nhiên thư ký Lý từ hướng đối diện chạy tới, lo lắng kêu, tử dạ tiểu thư tử dạ, nhanh lên, Thôi Tổng tìm cô khắp nơi, hôm nay vừa có vị khách hàng người Pháp đến, nghe nói cô nói tiếng Pháp tốt, chỉ đích nhanh muốn cùng cô ăn cơm trưa. Nhanh lên, Thôi Tổng và khách hàng vừa xuống lầu bảo tôi ở đây chờ cô. lệnh tư tình vừa nghe không khỏi cả kinh. hóa ra là công việc. cô thật đúng là có chúng lòng già tiểu nhân lòng ra ngập mãi nấy liền đi thăng máy xuống lầu. nhìn thấy lôi tuấn vũ và một người đàn ông ngoại quốc thân thiến nói chuyện ở cửa đại sảnh. lệnh tư tình vội bước nhanh mấy bước càng đầy xin lỗi nói xin lỗi lôi tổng tôi đến muộn. lôi tuấn vũ lập tức máy móc giới thiệu ngài xin Xin giới thiệu một chút, đây là tiểu thư tử dạ, thư ký của tôi. Cô ấy chính là người nói tiếng Pháp rất tốt mà tôi đã nói với anh. Xin khoa trương nhìn chầm chầm lạnh tử tình đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó nhiệt tình bắt tay, áp má. Lạnh tử tình cũng rất nhanh phối hợp, nhiệt tình đáp lại. Ba người cùng đi đến thiên phủ. Trên bàn ăn, lạnh tử tình thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của Xin. Đều là những chuyện lạc hoạt trong cuộc sống và về văn hóa Trung Quốc. Còn mọi lúc hỏi về nghiệp vụ, lời tống vũ đều cẩn thận tiếp nhận vấn đề. Cái này lại hoàn toàn, nằm ngoài dữ liệu của lãnh tử tình, nỗi bất an trong lòng cũng được hạ xuống. Cô vốn tưởng rằng, hắn sẽ nhìn ra cô bối rối mà cô ý làm như vậy. Nhìn hắn cùng xin trò chuyện vui vẻ, lãnh tử tình thế mà lại bất giác bị phong thái của hắn hấp dẫn mặc dù là ở trước mặt tiên, khí chất của hắn vẫn như cũ không hề giảm đi, vẻ tướng tú không thua kém bất cứ ai. đang ngây người, đột nhiên tất hiện lôi tướng vũ đưa mắt liếc cô một cái, phát cảm vẻ mặt cô đang ngây ngốc nhìn lảng hắn, liền tự tình vội vàng cúi đầu nuốt nước bọt, nhưng vì quá gấp nên bị sặc, lại liếc mắt về phía lôi tướng vũ, hắn lại đang cười, thật mắc mặt. lôi tướng vũ nhếch khóe miệng góp cho cô một miếng bức tết cười nói, Ngài xin, anh thấy tư ký của tôi có phải rất đáng yêu hay không? Xin ngờ ngá không hiểu nhưng cũng hòa theo, đúng, rất đáng yêu. Anh tử tình liền đỏ bừng mặt, vội dùng khăn ướng lau lau miệng đợt đầu nhận lỗi nói, xin lỗi, để ngài chết cười rồi. về phút xin cúi đầu, cô giận dữ trừng mắt lùm lôi thống vụ một cái. Chàng vạn, Dưới sự kiên trì của lôi tướng vũ lành tự tình ngồi lên xe hắn Có lẽ là thấy hắn cả ngày đã đủ vất vả Không đành lòng gây thêm phiền nhiễu cho hắn Vì thế liền nghe lời một chút kỳ thật trên đường đi cô cũng suy nghĩ rất nhiều từ bận rộn của hắn cô không phải là không nhìn thấy Cô cũng tin những điều này không phải là hắn cố ý giả vờ Mặc dù là đang lấy xe Ghi động cũng văng lên không ngừng Hắn không ngừng xử lý những việc lặt và phức tạp. Hôm nay chỉ mới có một ngày, cô dường như đã gần hắn hơn rất nhiều, hiểu thêm hắn mộng chiếc cảnh khác, mà không khỏi nhớ lại lúc trước khi hắn ở nhà, hoặc sống cùng cô. Dường như hắn không hề bận rộn như bây giờ, không khỏi tò mò hỏi. Lúc anh ở nhà, hình như không bận như vậy. Lòi tuấn vũ thản nhiên cười cười. Lúc ở cùng em, anh chặn hết tất cả điện thoại công việc. Lạnh Tử Tình sững sốt, trong lòng nảy lên. Chương 270, ngày 1 tháng 4, nghĩ đến người đàn ông khác. Đây là ý gì? Ông khỏi nhìn vào mặt hắn, tình thế phát hiện, cái mắt hắn thế mà lại có mấy nếp nhăn li ti, khi dấu sự vất vả của hắn. Loi tuấn vũ bỗng nhiên quay đầu, nhìn Lạnh Tử Tình. Em hình như rất thích nhìn léo mặt anh, thế nào, vẫn vừa lòng chứ. Lành thức tình thiếu chút bị nghẹn, hắn thật đúng là nổi không ngượng miệng, liếng rắn mát, không nói không rằng, bọn họ từ khi nào thì tốt, đến mức có thể nói những lời như vậy. Có điều câu hắn vừa nói, ở trong lòng cô lại giống như một viên đá, rơi vào mặn hồ tĩnh lặng, bắt đầu gợn sóng, công viện đã quen chưa. Lôi tuấn vũ chuyện đề tài. Không quen. Lạnh tử tình cứng rắn trả lời. Có thể quen mới là lạ. Cô chán ghét cảm giác mình không làm được việc. Giống như chính mình cái gì cũng không làm. Ăn cơm miệng phí vậy. Ha ha, từ từ rồi sẽ quen. Lôi tuấn vũ không cho là đúng. Sáng mai, em ngồi xe của anh, chúng ta cùng đi làm. Lôi tuấn vũ yêu cầu. Không cần. Anh không cho phép người phụ nữ của anh đi chen xe bus. Thành tử tình kinh ngạc nhìn hắn, buồn cười nói. Ai nói tôi đi chen xe bus, tôi bắt taxi. Lòi tấn vụ như mài, vẫn có chấp như cũ nói. Bắt taxi chẳng phải là rất lãng phí sao? Sử dụng hợp lý tài nguyên không tốt sao? Thành tử tình liếng trắng mắt. Hắn biết nói ra hai chữ lãng phí thật đúng là không dễ dàng gì. Không nói lời nào chính là ngầm đồng ý. Lời tốn vũ thẳng nhiên cười, tâm tình tốn kỳ lạ. Trên đường hai người nói chuyện không nhiều, nhưng không khí lại tốn đến không ngờ. Từ hần dỗi ngẫu nhiên của cô lại là đang liếc mắt đưa tình. Về đến nhà, ăn xong cơm tối, lời tốn vũ không có dây dưa không dứng với cô như cô dự đoán, mà là tự động đi đến răng rửa mặt, liền quay về phòng ngủ của hắn, không hề quấy nhiều lần tử tình. Còn rất khách sáo, nói chút ngủ ngon với cô. Nhìn không thấu hắn, có lẽ hắn là làm việc quá mệt mỏi. Cả một ngày trời, phải giải quyết rất nhiều chuyện, lại phải hợp hành. Tức lượng của hắn quả là tràn đầy, không phải bình thường. Ngày mai hắn còn có một khách hàng quan trọng phải gặp mặt. buổi tối không ngủ, thì làm sao có tinh thần. Không khỏi cảm thấy buồn cười với những suy nghĩ nọ kia của mình. Người này không đến với rệt cô có lại cảm thấy không bình thường, không đến không phải là rất tốt tao. cô cũng nghỉ ngơi cho thoải mái cả một ngày nay, chính mình tuy cái gì cũng không làm nhưng cũng không hề rảnh rang. nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nghĩ tới Thiên Đạo Thù Cần độc giả làm viễn trên mạng kia, ngồi dậy mở máy tính ra, quả nhiên Thiên Đạo Thù Cần đang online. lành tử tình liền chủ động chào hỏi, Thiên Đạo Thù Cần xin chào. Rồi tấm vỗ vừa nằm xuống di động liền kêu tít tít hắn không khỏi nhăn mày cô gái nhỏ này mới rời hắn không đến một phút đã bắt đầu nghĩ đến người đàn ông khác hỏi tức giận vô cớ bất giác trào dâng đưa ngón tay xem tin nhắn của tự dã thiên đạo thuộc cần biết tôi không ổn kỳ thật hắn sinh như vậy đã đi nằm cũng là định chờ tự dã online trong thế giới ảo không ngờ cô lại còn đi trước mình một bước Xem qua, cố ý đi mua một chiếc điện thoại di động màn hình rộng, chính là để nói chuyện với lệnh tử tình. Chiếc điện thoại thương vụ kia đã sớm bị hắn tắt nguồn khi nghỉ ở một bên. Lệnh tử tình viết, sao vậy? Thiên đạo thù cần biết, tôi rất buồn chán. Phụ nữ bình thường khá là đa sầu đa cảm, bởi vậy đối với người đàn ông chủ động tỏ ra yếu đuối, sẽ không có phòng bị. Nhiều năm kinh nghiệm của lời thương vụ cho hắn biết, Mà lành tử tình này bản tính lương thiện, càng dễ dàng ban tặng lòng tương hại. Lành tử tình nghĩ hắn vẫn buồn chán vì căn bệnh khó nói của mình, liền muốn tìm cách chữa trị cho hắn. Vì thế, cô vội mở trang bay vô, tìm kiếm bệnh viện chữa trị, trở ngại về khả năng tình dục, hy vọng có thể giúp hắn. Thấy lành tử tình không trả lời, hắn tiếp tục biết, em đang ở đâu? Lành tử tình trả lời chung chung, tôi đang ở nhà. Thiên đạo thuộc cần viết, đang làm gì? Lệnh tư tình viết, đang giúp anh. Thiên đạo thuộc cần viết, giúp tôi. Lệnh tư tình viết, đúng vậy, tôi đang tìm bệnh viện, có thể chữa trị căn bệnh khó nói của anh, hy vọng có thể giúp anh. Rồi tướng Vũ không khỏi nhà mắt lại, dài dài thái dương. Hắn thật đúng là có thể kiếm tội cho mình. Cô gái nhỏ này lại lương tiện đến mức, ngay cả chuyện của một người xa lạ cũng phải xen vào tất là đủ nghi thơ, Thiên đạo thuộc cần biết, không cần lãng phí thời gian, căn bệnh của tôi vốn là không thể chữa được. Thanh Tử Tình không khỏi có chút ngẩn người, ngữ khí của hắn sao lại bất lực như vậy? Cô dường như nhìn thấy vết thương của hắn đang từ từ nứt ra. Lạnh Tử Tình biết, anh không được nấn lòng, nhất định sẽ có cách. Thiên đạo thuộc cần biết, đừng nhắc đến tôi nữa, nói về em đi, hôm nay em đã làm những gì? có viết chuyện không? lệnh tử tình nghĩ đến hành trình hôm nay của mình lại nghĩ đến lôi tuấn vũ liền thang thở không có đã mấy ngày không viết rồi. đột nhiên có một loại xúc động một loại xúc động muốn bày tỏ bởi vì xa lạ cho nên liền càng thêm muốn nói hết ra. lệnh tử tình biết anh kết hôn chưa? lôi tuấn vũ nhia mắt lại nhìn lời nói thẳng thắn của cô không khỏi nghiến chặt răng cô gái nhỏ này đang làm gì vậy? cùng một người đàn ông xa lạ nói chuyện kết hôn, ngẩng đầu, trừng mắt, nhìn cánh cửa đi thông kia. thật muốn tru qua đó chất vấn cô. tiên đào thuật cần biết. chưa, người như tôi thế này, sao có tư cách kết hôn chứ? ngay cả bạn gái cũng không có. lòng lạnh tự tình không khỏi rung lên. đúng vậy. cô sao lại chỉ nghĩ đến muốn nói hết phiền muộn của mình, lại quên mất nỗi đau khổ của anh ta. Còn hỏi ra như vậy, vội giải thích, xin lỗi, tôi không có ý đó, tôi không cố ý, tôi chỉ là. yên đạo thuộc cần viết, không sao, tôi biết, phần em, em đã khách không chưa? Lành thức tình hít một hơi thật sâu, viết tay với lòng mình. Cũng chưa. Lôi thống phụ thuận sự cười nhạo, hắn cho rằng chỉ có một mình hắn không nói sự thật, nhưng cô gái nhỏ này lại cũng che giấu nội tâm, ha ha, được lắm, trẻ nhỏ dễ dạy Thiên đạo thuật cần biết, nhất định sẽ có rất nhiều người thích em. Em tài hoa như vậy, nhất định cũng là một mỹ nữ. Lành Tử Tình cười nhẹ, tôi không phải là mỹ nữ đâu. Anh chưa nghe nhà văn nhiều Cổ Long sao? Thiên đạo thuật cần biết, Cổ Long. Lành Tử Tình lại cười, không thể nào, ngấn thế mà lại không biết Cổ Long, không phải là làm việc trên mạng sao? Vội vàng viết, chính là phụ nữ xấu đó, tôi rất xấu, rất xấu lôi tướng vũ nhìn lời giải thích vội vàng của lãnh tử tình đột nhiên bật cười vui vẻ cô thật đúng là biến trận mắt nói dối tuy cô không được coi là đại mỹ nữ nhưng tổng thể vẫn khá là thanh tú sao có thể coi là phụ nữ xấu chứ cô đang khiêm tốn sao lôi một bướm trời cao đất rộng nói chung vẫn có chút chỉ số thông minh thiên đạo thuộc gần viết tôi thích phụ nữ xấu Lãnh tử tình sừng sốt sao có thể Ta lại không thích mỹ nữ chứ, anh đang cười nhạo tôi thì phải. Tiên đạo thuộc gần biết, sao tôi có thể cười nhạo em? Trường hợp tôi thế này, có phụ nữ xấu chịu nói chuyện cùng tôi, tôi đã vãng phần cảm tạ rồi.